Gái già gà lần 7 chương 12 phần 1 Trong mộng mơ nhiều chuyện Đến khi mở mắt ra Thì đã là ngày hôm sau rồi Tiểu đào tới giúp tôi rời giường Mặc quần áo Lắp bắp nửa ngày mới nói được nên câu Tiểu thư Tối hôm qua cô ngủ mơ thế nào Mà rơi lễ như vậy Tôi sợ run Theo bản năng sơ sờ mặt Có thật không? Ngược như có gì đè chặt, nước mắt lại sắp trào ra. Tiểu đào vâng, nghẹn giọng lạ, rất đau lòng. Nô tỳ đi theo tiểu thư đã nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy tiểu thư rơi nước mắt đó. Do sự một chút, lại cẩn thận hỏi tôi. Tiểu thư, có phải cô lại mơ thấy chuyện gì rất thương tâm không? Tôi xứng lại nửa ngày mới cười hắc hắc. Ta mơ thấy mình đang đợi một người Đợi hết xuân này đến xuân khác Đợi đến ăn hết rất nhiều móng giỏ xương chất cao như núi Cũng không thấy hắn ta đến Ta đứng trên bức tường nhìn mãi Nhìn mãi Bị gió thổi mạnh quá Thổi hạt cát bay vào mắt ta Làm mắt ta rất đau Mới khiến cho ta rơi hà giọt lệ đó mà Tiểu đào lập tức trước trước đôi mắt bắt quái sáng người hỏi Sau đó thì sao? Sau đó ta già đi tôi chết Là tâm ta đã giả đi Đã từng chiếm toàn bộ trong lòng mầm cải Mãi không nói nên lời Giờ đây nó đã chết Ngoại tổ nói Nó có tên rất khoa học Được gọi là mối tình đầu Mối tình đầu của tôi lúc thời niên thiếu vừa ăn xong điểm tâm thì thấy tiểu từ hấp tấp báo lại tống bà mối cùng với thân hào nông thôn ký châu cổ lão xa mang theo hai cân đậu phụ xin gặp tôi nằm trên ghế vẫy vẫy tay đi nói là ta bị bệnh gã say vật đáp vâng một tiếng lại hấp tấp chạy ra một lát sau lại hấp tấp chạy vào bọn họ nói là sớm đã biết tiểu thư bị bệnh nên đặc biệt muốn đến thăm Tôi ngồi xuống ghế, sau đó nói Bảo ta đi miếu dân hương, không tiện tiếp khách Gã sai vật lại vâng một tiếng chạy vọt đi, một lát lại chạy vào Bọn họ nói sớm biết tiểu thư muốn đi miếu thấp hương, nên đặc biệt muốn đi cùng Tôi tức quá đập bản bốc một cái Đi hỏi xem bọn họ rút cục là muốn gì Gã sai vật lại lực tục chạy đi, một lát lại lúc cúc chạy về lau mồ hôi nói Bọn họ nói là muốn đến cầu thân Cái gọi là hôn nhân đại sự do cha mẹ sắp đặt, ước hẹn trước Phụ thân vẫn lân chiều chưa về Tôi cũng chẳng có biện pháp nào để giải quyết Vì thế liền nói Bảo bọn họ đến cầu thân để tiếp lại Chờ phụ thân trở về giữa hãy nói sau Một lát, gã sai vặt lại lục cục chạy vào đưa tin Báo cáo tiểu thư, không có thiếp cầu thân Chỉ có hai cân đậu phụ thôi Tôi không khỏi kinh ngạc, thật là uổng công tôi sống đến gần này năm, kiến thức đúng là nông cạn. Chỉ nghe thấy có người đến cầu thân nói bằng lời hoặc là có thiếp cầu thân đỏ thắm đưa đến gặp, chứ cũng chưa từng nghĩ đến, còn có người mang đến hai cân đậu phụ tới cửa cầu thân nữa. Sau khi sừng suốt một hồi, tôi đứng dậy bước ra phòng khách. Vẫn là tiền thần hảo nông thôn ký châu kia mà hôm qua tôi gặp, bộ sáng kỳ diệu, mắt lé kiểu chim sẻ Ổng eo có thể so sánh với triệu phi yến Cầm có một dúm râu chăm sóc nhìn đến buồn cười Làm cho tôi mắt không đành lòng quay đi chỗ khác Tống bà mối cười tươi như hoa Hàn huyền phải câu cùng tôi Rồi đem mắt chim sẻ hứa phía tôi đẩy đẩy nói Hôm qua thần cận mặc dù ngoài ý muốn Nhưng cổ lão xa đối với chân tiểu thư là nhất kiến trung tình Nhị kiến khuyên tâm Phi khanh không cưới Tức là vừa xem đã yêu Hai xem điền đảo tâm hồn Không có em, quyết không cưới Tôi hò khụ khụ nói Chúng tôi mới chỉ gặp mặt một lần thôi Tống bà mối nghẹn học, nét mặt giả lừa xấu hổ Lấy khăm chè cố cười với tôi Dù thế nào thì cũng là có ý tứ Từ hôm qua trở về, lão gia người ta đối với chân tiểu Thư là nhớ mãi không quên Cho nên mới sáng sớm đã vội vàng bảo ta đến cửa cầu hôn đấy Tôi im lặng nhìn nhìn khuôn mặt trái xoan to tròn trên tay đang cầm đỡ phụ, phé miệng khẽ cười cười hỏi. Có thật không? Lời nói chưa hết, thì bất ngờ mặt trái xoan to tròn lèn đến trước mặt tôi, cười cười. Tại hạ là đối với tiểu thư thật lòng ái mộ, thề có nhịp nguyệt chứng giám, thiền địa biểu lộ. Tôi dịch chân ra sau, lấy tay bừng tách trà hớp một ngụm. Cho thông cổ học Rồi hướng hắn làm ra vẻ răn tràng khéo léo cười cười Xin hỏi thực Lão già ruộng có bao nhiêu mẫu Chiếc xe có mấy ngăn Xe ngựa hay là xe la vậy Mặt chìm xe sửa sốt một hồi Rõ ràng là không hiểu lời của tôi ý gì Tôi lại hắng giọng giải thích cho hắn biết Cổ lão già chả nhẽ không biết Bây giờ cô nương lập gia đình Đều có yêu cầu xe phải có phòng hay sao mặt chìm sẻ béo quay xoay người ngập ngừng nói biết biết thôn trang của ta dụng vươn nhiều xe ngựa xe la cái gì cũng có tôi nói ở thôn trang tóm lại là so với trong thành đều kém xa cũng không có lợi cho đầu tư không biết ở trong thành ký châu có kiểu phòng vậy không trên mặt mắt chìm sẻ bắt đầu run rẩy Mua mấy gian là vay từ ngân hàng tư nhân hay là thanh toán bằng tiền mặt Chờ khi nào lấy ta về, có phải là lúc đó mới bố trí một phòng, viết tên ta trên khế ước, chờ phụ thần của ta cao lão hồi hương thì phải nuôi giữ ông thật tốt phải không? Mặt khác, có phải là muốn mua thêm cho ta hai cỗ xe ngựa đúng không? Ta từng chính mình lập lời thề, chỉ nguyện khóc trong cỗ xe ngựa mà không muốn cười trong cỗ xe la. Tôi chưa kịp nói xong, vẫn đang thào thào bất tuyệt nói, thì thấy mắt chìm sẻ vào lên một tiếng, nhảy vội lên, nhanh chân ôm luôn gói đậu phụ to kia tống cửa chạy mất. Tống bà mối thì nhìn chầm chầm tôi nửa ngày không nói được lời nào, lúc lấy lại tinh thần, trần đã nhưỡng ra, hồn hà hồn hển kêu to vài tiếng, cùng khăn tay lên xoay người chạy mất. So với lời nói của con người Thì miệng đại thẩm thật là đáng sợ Nhất là miệng của ba mối đại thẩm Buổi trưa trôi qua Tiểu đào mua móng heo từ ngoài trở về Chạy vội tới phòng của tôi nói Tiểu thư tiểu thư Không hay rồi không hay rồi Trong kinh thành đang đồn ầm lên Bọn số nam nhân nghe nói Thấy cô phải có phòng Có xe ngựa Thì liền đem toàn bộ ngựa nhà mình đuổi hết đi rồi Mang bán đi hết Chạy mua con la thay thế Kết quả là ngựa nhiều quá Làm uốn tắc sao thông Vụn trộm đem ngựa ra khỏi cung Thì lại đụng phải con trai của hàng đế Ngã xuống hồ nước thối rồi Tôi phập khổng lăn từ trên ghế xuống đất Tiểu đào lọ mọ nâng tôi dậy Tôi viện tay nàng đứng lên Thề đường nói Sau đó thì sao Sau đó tiểu hoàng tử kia được thị vệ Mang trở về rồi Không, không có gì trở ngại nữa chứ Tiểu đào nghiêng đầu Nghĩ một lát rồi tiếp chắc là không có gì trở ngại, bởi vì lúc thị vệ vớt hắn lên, hắn còn dương nay múa vũ là hết, nhất định phải tra ra tên đầu sỏ là người nào mới được. xem ra thì đã ổn rồi. tôi ôm ngực, mẹ ơi, đây là ông trời trừng phạt tôi sao? tôi quả nhiên làm bậy không thể sống yên mà. tiểu đào vòng vò nửa ngày cuối cùng lại nói, tiểu thư còn có một tí nữa, cô có muốn nghe hay không? Tôi vô lực phát tay Tiểu thư nhà người đã sợ đến nỗi không dậy nổi rồi Chỉ muốn nghe tin tốt Không muốn nghe tin xấu Nếu không sẽ bị nghẹn Tiểu đào khẳng định quyết liệt Tin tốt tin tốt Tuyệt đối là tin tốt Tôi liếc mắt về phía nàng Nàng hì hì cười Quần mặt đỏ hồng Tiểu quận chúa của chữ vương phủ Hôm nay chính thức đi vân phủ cầu hôn rồi Trong lòng tôi lột bột đi cầu hôn Vân Phi Bạch. Tiểu Đào lại cười hì hì. Không, không phải đại công tử đâu, mà đi cầu hôn Vân Nghị công tử. vừa nghe xong chương 12 phần 1 của truyện gái giả gà lần bảy xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.